Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tuấn xin chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của Mao Sơn Thiên Sư Ký Ở tập 4 thì chúng ta đã thấy rằng Dường như đằng sau đó là cả một cái âm mưu rất là lớn Đang được bày ra và có những cái thế lực lớn Đang đứng đằng sau những cái âm mưu này Và cái âm mưu này trực tiếp liên quan gì Đến nhân vật chính của chúng ta à, Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp những cái con đường tìm lại được cái bí mật của mình cũng như là của sư phụ và của môn phái Mao Sơn. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy ấn like, ấn share để tăng tương tác và ủng và hãy để lại những comment cảm xúc của các bạn khi nghe bộ truyện này. Tôi bật mí là chúng ta sẽ càng nghe càng thấy cuốn, càng thấy hay. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. chương 27 Hành thi và phong thủy Ở trên một quảng trường hẻo lánh nào đó ở ngoại ô của Hàng Châu, trước một đống nhà cũ nát, có mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ Có không ít cảnh sát đang vây quanh Diệp Thanh Vân. Dựa theo địa chỉ Diệp Thanh Vân đã gửi, Bạch Tử Cống vòng qua vòng lại mất hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng, cũng tìm được nơi này. Vừa nhìn đến thấy Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống lầu bầu. Lão Diệp, à, cái nơi xa xôi này làm tôi tìm nửa ngày đó. Chỉ bằng là anh trực tiếp đến đón tôi. Diệp Thanh Vân nhìn hắn, búng búng tàn thuốc thở dài. Cậu đừng có án giận, thôi được rồi đi vào xem thi thể bạch tử cống nghiêm mặt đang chuẩn bị cùng diệp thanh vân đi vào trong bỗng nhiên dừng lại ở trước cửa lớn sao vậy có phải phát hiện ra điều gì thấy bạch tử cống dừng lại diệp thanh vân mở miệng hỏi bạch tử cống nhìn về phía trước rồi lấy ra la bàn xem xét tức khắc nhíu mày nhẹ giọng lẩm bẩm thật là trùng hợp không lý nào lão diệp chúng ta đi vào xem giọng nói vừa xong bạch tử cống đi vào trước ở đằng sau Diệp Thanh Vân cũng không hiểu gì liền lắc lắc bả vai đi vào theo Thời điểm ở ngoài cửa Bạch Tử Cống đã ngửi thấy một mùi Xú vị của thi thể Thời điểm hắn vào bên trong liền phát hiện Ở trong phòng tràn ngập thi khí và âm khí Ở trên mặt đất trên nền nhà Có ba cỗ thây khô Trên cổ của ba cỗ thây khô này Đều có hai lỗ răng nhỏ Bạch Tử Cống cẩn thận quan sát bài trí Ở trong phòng Đem cửa sổ mở ra Nhìn ra bên ngoài Một hồi Bạch Tử Cống mang Diệp Thanh Vân Đeo hết bao tay Ngồi xổm xuống kiểm tra Này Tình huyết cả người đều bị hút hết Không còn lấy một mảnh Xem ra vương bôn Sau khi thi biến Ăn uống thật là nhiều đó Ai, Tôi đã bảo rồi Tất cả cho người đi chung quanh xa cha xét Tuy rằng người đây tương đối thưa thớt Nhưng cũng có được một số manh mối Diệp Thanh Vân nói Rồi nhìn ba cỗ thây khô ở dưới đất. Hiện giờ, cũng chỉ cầu mong là sớm, tìm ra một chút, tìm ra sớm, cỗ hành thi kia đang ở đâu. Bạch tử cống cởi bao tay, ném vào chỗ ba cỗ thây khô. Sau đó lấy ra một chương linh phủ, tay vung lên một cái. Linh phủ tự nhiên bốc cháy, rơi xuống trên người của ba cỗ thây khô. Quay sang Diệp Thanh Vân nói. Về sau, phát hiện loại cương thi. Cắn chết những thi thể, nhất thiết. Phải tiêu hủy trước Nếu không để lâu sẽ xảy ra chuyện Anh nhớ chưa Ờ được rồi tôi biết Này à, về sau phát hiện Chụp ảnh xong lập tức mang đi tiêu hủy Chờ đến khi ba cỗ thi thể kia Bị đốt thành tro Bạch tử cống cùng Diệp Thanh Vân Mới ra ngoài Sau khi ra bên ngoài Bạch tử cống nhìn quanh Đi đến tòa nhà lầu Ở phía trước nhún chân một cái Nhảy thoăn thoắt thoăn thoắt Đu qua mấy tầng lên tầng cao nhất Diệp Thanh Vân vừa nhìn thấy thì trợn mắt. Này, ý, ý, Lão Diệp, này, sao đẳng cấp như vậy sao? Cậu cậu xác định được manh mối gì à? Bạch Tử Cống lên mỉm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc